Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 32 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A ra video mới trên kênh youtube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tịnh Không vẫn cứ ôm bát, không nhịn được, liếc nhìn về phía nữ thí chủ tóc dài, vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên nhìn cô thật lâu. Sư Huynh, nữ thí chủ tóc dài kia là ai? Cô ấy có thể nhìn thấy quỷ, lại không hề khó khăn gì mà ngồi ăn chung một bàn với quỷ. Chuyện này đúng thật là kinh ngạc đó. Tịnh Hành liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy dư lão gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của cô gái tóc dài. Sắc mặt thản nhiên, nhàn nhạt, nhạt ừ một tiếng, gắp một miếng rau. Ăn cơm đi, đừng nói nhiều Tịnh không xấu hổ gãi gãi mũi Và mấy miếng cơm Rồi nhìn sang chân độ Vẫn cứ nghiêm túc ăn cơm Không nhịn được lại hỏi Chân độ sư huynh, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Chân độ lúc này đang nghiêm túc ăn cơm Không dám qua loa Chỉ sợ mình không cẩn thận Khéo lại bị sặc Nhưng thực sự là cơm với rau này rất dễ ăn Có muối, có mùi Lại nóng hổi, có thể ăn một mạch ba bát to Nghe tịnh không hỏi như vậy Thì tranh thủ nói thật cẩn thận Ở kỳ lạ Có gì mà kỳ lạ Tịnh không nói Thì chính là nữ thí chủ kỳ quái kia với đám quỷ đó Tôi chưa từng nghe nói Người và quỷ có thể ở chung một chỗ như vậy Cô ấy có vẻ như không sợ gì cả Cô ấy thật là to gan Chân độ nhìn nữ thí chủ đang ăn cơm Lại nhìn cả một bàn toàn tiểu quỷ Hình thù kỳ quái Cũng rất tán thành nói ở cảnh tượng như vậy tôi cũng thấy lần đầu đâu. tịnh không cứ như là gặp được chê kỷ nhỏ giọng nói không không đúng tôi nói rất kỳ quái mà là người như thế nào mới không sợ quỷ còn có thể ngồi cùng ăn cơm với quỷ chứ chân độ và một miếng cơm muốn nói tuy có hơi kỳ quái thế nhưng mà quỷ thì cũng không giống người có tốt có xấu cũng có tính cách mà mình ưa thích chỉ cần chơi thân thì tự nhiên có thể chung sống trong hòa bình Mà nữ thí chủ tóc dài thì có vẻ như chơi rất thân với bảy quỷ Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên yết hầu nghẹn lại Một miếng cơm Nó mắc ngang ở cổ họng Nửa ngày cũng không trôi xuống được Nghẹn đến đỏ cả mặt Bát đũa dầm một tiếng rơi xuống đất Tịnh không và tịnh hành khiếp sợ Vội vàng nhìn về phía chân độ Lúc này mới phát hiện là hắn bị nghẹn cơm Ngày hôm qua chân độ đến chùa Bạch Ngọc Bọn họ nghe nói Số mệnh của chân độ kỳ quái, đường đời nhiều trông gai, bị thần xui xẻo bám vào. Từ nhỏ đến lớn không biết đã trải qua biết bao nhiêu tay ương vất vả. Không ngờ đến ăn một bữa cơm thôi mà cũng tự nghẹn xích chết. Ba anh em nhà họ dư nghe được động tĩnh vội vàng chạy qua xem, hỏi làm sao? Bệnh cũ tái phát hay là bệnh mới bộc phát? Nhưng đến khi nghe là nghẹn cơm thì choáng váng. ỷ sao lại nghẹn chứ? Mà gọi điện thoại cho bác sĩ thôi! Này, này uống nước được không? Uống nước, kể ở nghẹn đến đỏ cả mặt rồi. Nếu như uống nước thì sợ rằng càng sặc. Lúc trước không phải là có phương pháp cấp cứu hay sao? Thử xem. Phương pháp gì tôi không biết. Chân độ lúc này nghẹn đến trận cả mắt. Đã nói lúc ăn cơm đừng có nói chuyện. Không được nghĩ đông nghĩ Tây. Càng không được nhìn ngang ngó dọc. Bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Cố phi âm nghe thấy, quay sang nhìn. cô chống cây gậy gỗ, vươn cổ ngó ngó mấy lần. Bọn cô hồn dã quỷ đang uống rượu Cũng đến xem náo nhiệt Vội vàng hỏi tiểu sư phụ bị làm sao Hai mắt của chân độ bây giờ đã xám xịt Không còn nói nổi Tịnh không thì sợ đến mức ngây ngốc Căn bản không biết phải làm gì Tịnh hành vội vàng đứng dậy Vỗ lưng cho chân độ Hy vọng có thể để cho hắn hít thở được một chút Ba anh em họ dư luống cuống gọi điện thoại Lấy nước gấp gáp đến nỗi chạy vòng vòng Cố phi âm thấy đây cũng không phải là cách hay Trong đầu lóe lên một suy nghĩ Cô lôi tay một cô hồn dã quỷ Này mau giúp đỡ đi Thò tay vào trong họng của hắn Moi cơm ra đi Moi Không không chuyện này không thể được Moi như thế nào mà moi Cố phi âm nói Thì thò vào họng trực tiếp moi ra Chứ còn moi thế nào Nhớ lại lúc trước Cô ăn cá bị hóc xương Chẳng phải cũng tự mình moi ra hay sao Cái này thì cũng như là xương cá thôi Cô không moi ra được Bởi vì cô là người, nhưng quỷ thì khác. Chúng không có thực thể. Chỉ cần tập trung suy nghĩ, quỷ khí dâng lên là có thể chạm vào vật thể được. Đưa tay đến ít hầu, tập trung ý niệm vào đầu ngón tay. Chẳng phải là được rồi sao? Tịnh không tịnh hành và anh em họ dư tráng váng. Cô hồn dã quỷ bị cố phi âm túm tay cũng choáng váng. Chân độ lúc này đã không thở nổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nữ thí chủ tóc dài. Hắn thật sự là không muốn bị con quỷ kia móc họng hơn nữa mọi người ở đây đều choáng váng moi ra là thế nào lại còn bảo quỷ moi con cô hồn bị cố phi âm túm chặt không trâu bắt chó đi cày dáng vẻ sợ hãi đưa tay lên nhưng lại chần chừ không dám hành động lão dư và cũng lo cho chân độ vội vàng thúc giục nhanh lên nếu không dám làm thì để ông đáng tiếc ông là một con quỷ mới hình muốn chạm vào thật thể vẫn còn khó Hơn nữa lúc này ông cũng đã cố sức cầm đùi gà rồi. Bây giờ chỉ có thể lo lắng mà thôi. con cô hồn gấp gáp đến nỗi bật khóc. À, à, à, tối tối tối tối sợ. Có có phải có không móc được không? Đổi là thằng quỷ khác được không? Không không. Tôi cũng không dám làm đâu. Như thế thật sự là quá là dọa quỷ đó. Này các người không móc. Tiểu sư phụ sẽ chết đó. Các người không làm thì để ta. Đột nhiên một con nam quỷ... hùng hăng xông lên vén tay áo dáng vẻ anh dũng hy sinh cố phi âm vỗ vai cố lên đó đại sử cứ yên tâm tin ở tôi tỷ là tôi bọn cô hồn dã quỷ và tiểu dư đều rất khẩn trương những đôi mắt trợn trừng vươn cổ xem nhưng cũng quá là nghiêm túc thậm chí đến nỗi máu mắt chảy dòng dòng nhìn trong bộ dáng càng khủng bố tịnh hành chớm mắt nhìn một con tiểu quỷ vươn bàn tay tái nhợt cứng đờ ra Tay của hắn như là hư vô. Móng tay dài đen trực tiếp xuyên qua mặt của chân độ. Nửa bàn tay đã thọc vào trong mặt. Không biết là sở chỗ lưng nào. Một lúc sau chỉ thấy chân độ ho lên một tiếng. Phun miếng cơm ra. Chân độ kịch liệt ho khan. Cuối cùng mới thở lại được bình thường. Lục tục một lát thì vô lực. Dựa vào bàn thở hồng học. Vậy là người được cứu. Bọn cô hồn dã quỷ cao hứng nhảy nhót. Lần đầu tiên chúng biết. Ngoài ra, ngoài việc bay lượn thì chúng vẫn còn có ích. Thật là lợi hại. Hóa ra là quỷ cũng có thể moi cơm. À, tôi cũng không ngờ mình lợi hại như vậy. Về <cười> sau có ai bị nghẹn thì cứ đến tìm tôi. À, tôi vẫn thường nghe thấy bọn trẻ con ăn kẹo, ăn đậu phộng, bị nghẹn đó. Nếu như không sau này cậu đến bệnh viện làm đi. Nếu như có việc thì mình giúp moi ra như vậy là làm việc thiện tích đức rồi. Cậu mười 10, 20 lần, tích lũy mấy năm tích tiểu thành đại. Có khi sau này đi đầu thai sẽ được ưu tiên đó. Không phải chứ, dễ như vậy sao? Từ sau, tôi nhàm chán không có việc gì làm. Cũng sẽ đến bệnh viện giúp người ta móc họng Dù sao thì tôi cũng rảnh mà, cả ngày ngoài cái việc lượn lợn lờ lờ, thì cũng chẳng có việc gì làm. Bọn cô hồn dã quỷ càng nói càng hang say, chỉ sợ không thể lập tức đến bệnh viện. Giúp moi đậu phộng, mòi kẹo, mòi xương cá, mòi cơm, giúp mọi người Cái đầu chọc lóc của chân độ, gục xuống trong tay, nước mắt tủi nhục Anh em nhỏ họ dư ngơ ngác, nhìn tiểu sư phụ chân độ bỗng dưng chuyển nguy thành an, cứ như trong phim Ấn Độ Ý, để là bóc ra rồi sao? À, hình như vậy đó, cơm đã phụt ra rồi Ai móc? thì ba chúng ta móc sau dư lõng nhịn chắp tay trước ngực vái vái ở vất vả rồi các vị vất vả rồi vừa dứt lời liền thấy một luồng âm phong thổi qua bọn họ run cầm cập ôm chặt lấy người nhất thời về mặt nhăn nhó này chúng em có nói gì sai đâu cố phi âm rất hài lòng gật đầu cô biết ý tưởng của mình không sai cô nói ăn từ từ thôi đừng có vội ở trong nồi vẫn còn cơm nữa anh em nhà họ dư liên tục gật đầu Còn còn, trong nồi còn rất nhiều ở Tiểu sư phụ, nếu như ăn không đủ Thì cứ bảo chúng tôi, lấy thêm một bát cho chân Độ thở dài Ta không vội, ta đâu có vội Là ông trời ghét ta đó Bữa cơm trưa nay vô cùng náo nhiệt Đúng là gà bay chó chạy chân Độ vẫn ăn chưa no Bây giờ ôm bát ăn từng miếng, từng miếng thật cẩn thận dáng vẻ kia cứ như là Ăn kim châm Chỉ sợ nó đâm đến chảy máu mồm Tịnh không cũng không dám nói chuyện với chân Độ nữa Hắn chưa từng gặp ai xối quẩy như vậy Nhận thức bị hoàn toàn thay đổi Ngay cả tịnh hành cũng không nhịn được Nhìn chân Độ rồi nói Sư phụ Tôi đoán số mệnh rất chuẩn Hay là tôi tìm ông ấy nhờ tính số mệnh cho anh Có thể ông ấy giúp được anh chân Độ nói Ê, Cảm ơn ý tốt của sư huynh Nhưng tôi được sư phụ tôi nhặt từ đống rác về Không biết sinh thật bát tự Sợ là tính không ra Tịnh không nói Tôi cũng vậy này tôi cũng được sư phụ nhặt về đó Chúng ta giống nhau, nhưng tôi không có xui xẻo như anh. Chân độ cười cười. Mỗi một người đều có số mạch. Bây giờ tôi còn sống, chứng tỏ là số tôi chưa tận đâu. Tịnh hành nói. Vậy cẩn thận một chút. Chân độ ừ một tiếng. Cái miệng tỉ mỉ ăn hết một bát cơm. Lần này không bị sặc nữa. buông bát đũa mới thở dài thỏa mãn. Cố phi âm ăn đến nỗi miệng mồm bóng nhẫy. Cô cảm thấy không cần phải ăn cơm tối. Vẫn dư sức chạy mấy vòng lên núi. Bọn cô hồn dã quỷ thì còn vui vẻ hơn, ăn đến no căng cả bụng. Một bữa này có thể giúp chúng chống trọi qua ba cái mùa xuân. Bây giờ ăn xong, vẫn còn thừa rất nhiều. Đương nhiên tất cả là phải tạ cảm ơn Tiểu Dư, là một con ma tốt bụng lại hiếu khách nhiệt tình. Ông cụ Dư trợn mắt, liếc mấy người con trai. Nhìn đến mức họ cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngó trái ngó phải. Vẻ mặt mừng rỡ nói chẳng lẽ là cha bọn họ đang tìm. Dư lão thẩm máng mấy thằng con ngu ngốc cũng chẳng muốn nhìn thêm. Chân độ đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Phi Âm cười nói: "Ở Cố thí chủ, cảm ơn cô lại cứu tôi một lần nữa." Cố Phi Âm gật đầu: "Không, cảm ơn hắn đi, là hắn giúp anh móc cơm ra đó." Được Cố Phi Âm nhắc tên, tên tiểu quỷ kia kiêu ngạo ngẩng đầu. <cười> "Không cần cảm ơn." chuyện nhỏ mà chuyện nhỏ thôi khóe miệng của chân độ giật giật cái đầu chọc lốc ừ cảm ơn tôi sẽ tụng niệm địa tạng kinh cầu phúc cho anh sắc mặt của con quỷ kia lập tức trắng bạch. trời biết hắn sợ nhất chính là nghe hòa thượng tụng kinh thôi cái ơn nghĩa này thì bỏ đi hắn không muốn bị siêu độ ở đây nghe bệnh viện ở đây nghe hòa thượng tụng kinh thì chi bằng là đến bệnh viện móc họng người ta mà kể cả là không móc họng thì mốc đích người ta vẫn còn hơn là ngồi nghe tụng kinh. Tịnh hành và tịnh không rời đi, nhìn cô gái tóc dài đeo cặp kính đen, đôi mắt trống rỗng không hề có tiêu cự, ở trên gương mặt trắng xanh lại có vẻ lạnh lẽo âm trầm. Nói với anh em nhà họ Dư. Các người đã có quý nhân giúp đỡ, chúng tôi xin phép về trước. Họ tới đây là để siêu độ Dư Lão. sợ lão vì oán hận mà lầm đường lạc lối thành ác quỷ nhưng bây giờ dư lão đã gặp được quý nhân đại thù được giải cho nên không cần đến họ anh em nhà họ dư nghe tiểu sư phụ phải đi thì trong lòng hoảng hốt dù sao nhiều quỷ như vậy mà không có đại sư trấn thủ thật là đáng sợ nhưng cuối cùng cũng không nói gì còn cẩn thận tiễn người ra tận cửa cố phi âm và ba tiểu hòa thượng cùng đường cô cũng muốn lên núi ngọn núi đó vừa hay là chỗ chùa bạch ngọc cho nên đi cùng họ tịnh hành đi phía sau nhìn cô gái tóc dài túm một con tiểu quỷ chống gậy gỗ đi thật chậm dáng vẻ của cô hình như rất thích chí đã được ăn no cho nên cả người toát ra bộ dáng nhàn nhã hắn cúi đầu nhíu mày bỗng nhiên nghe thấy a một tiếng quay đầu nhìn lại thì thấy chân độ đang quỳ xuống tịnh không vẻ mặt kinh hoàng đỡ lấy miệng nói chân độ sư huynh anh không sao chứ Ngón tay của chân độ giật giật, tịnh hành cạn lời. Họ trang quay đầu liếc nhìn, cười Khanh khách. Cố phi âm cũng quay lại. Bắt đầu vì mười tệ của mình mà cảm thấy lo âu. Lúc cố phi âm đi đến chân núi, thì vẫy tay từ biệt mấy tiểu hòa thượng, rồi dẫm lên người họ trang, bay lên núi. Để lại, ba tiểu hòa thượng trợn mắt, há mồm. Tịnh không nói, Này, có phải vừa rồi là Là tôi hoa mắt không? Tịnh hành và chân độ thở dài Họ trang cười một tiếng Ngạc nhiên cái gì chứ Chưa từng gặp quỷ biết bay hay sao Họ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài Cưỡi tiểu quỷ bay xa dần Lần đầu tiên phát hiện Hóa ra quỷ lại có nhiều tác dụng như vậy Thế nhưng cố phi âm lên núi Chưa được bao lâu Thì có một tiểu quỷ hoảng hốt chạy tới tìm Nói là dư lão bị bắt đi Cố phi âm sừng sốt Tiểu dư bị bắt là hòa xưởng thượng đạo sĩ bắt hay sao? Ê, dạ không phải đâu chỉ cố chính là tên lệ quỷ thích kéo bè kéo cánh mà tôi nói lúc trước năm nay hắn không cướp được vàng mã ngay cả miếng thịt cũng không được ăn hôm nay chúng tôi đang ở nhà họ dư ăn cỗ tối thì tự nhiên có mười con quỷ đến kéo dư lão đi mất chúng tôi không đuổi theo kịp những con quỷ đó còn nói vì lão dư ăn cơm uống rượu không mời chúng nó. khinh thường đại ca của chúng nó. Làm như vậy là không cho đại ca chúng nó mặt mũi. Còn nói phạm vi mấy chục dặm quanh đây là địa bàn của đại ca chúng nó. Lão Dư tình nguyện mời đám quỷ. Không theo đại ca chúng mà không mời đại ca. Vậy là chúng chủ động đến để gây hấn. Cho nên chúng tìm Lão Dư nói chuyện phải quấy đòi lại công bằng. Ây Lão Dư bị chúng bắt đi chắc chắn là sẽ bị đánh. Nó chỉ cố à chúng tôi không đánh lại chúng được. Chỉ có thể tìm chị giúp đỡ. Cố phi âm không ngờ còn có chuyện như vậy. Tên đại ca kia đúng là quá đáng. Người ta uống rượu không mời mình thì sao? Lại còn dám ỉ đông, hiếp yếu, bắt nạt tiểu dư. Đương nhiên là phải đi chứ, phải đi cứu tiểu dư về. Những tiểu quỷ kia cũng phải bắt bán lấy tiền. Đúng lúc cô đang nghèo rớt cả rau đay. Lần này đi công tác, tiền xe, tiền nghỉ vẫn chưa có thu hồi lại được. Các người, ai biết đường, dẫn tôi qua đó đi. Ê, tôi, tôi biết. ê chị cố, để tôi đưa chị đi. Họ trang kích động. Wow, tự nhiên lại có quỷ tóc dài, gọi lại có quỷ gọi cô gái tóc dài đi. Đây chính là cơ hội của hắn. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này bỏ trốn. Ở bên này, lúc dư lão bị mười mấy con quỷ bắt đi, gây ra tiếng động lớn. Không chỉ có quỷ, mà còn có anh em nhà họ dư. ban đầu họ muốn quỳ ở trong nhà chính nói những lời tâm huyết với cha, cho dù cha mình không thể hiện thân nhưng họ vẫn muốn nói. chỉ là chưa nói được câu nào thì trơ mắt nhìn quan tài được đặt trong nhà đột nhiên bị đổ xuống, trái cây, hương nến, đùi gà ở trên ban thờ cũng bị hất tung, ngay cả bàn ăn cũng bị lật đổ, chén đũa còn chưa kịp thu dọn đã rơi là tả xuống đất. cả căn phòng đều trở nên hỗn độn. anh em nhỏ họ dư bị biến cố này dọa cho chết khiếp, hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh tố ra hoảng hốt. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên đồ đạc lại tung tóe như thế? Hay là hay là chúng ta đã chọc tức lão cha? Không phải. Tình hành sư phụ đã nói, cha không tức giận gì chúng ta. Nhưng tại sao vô duyên vô cớ hất tung mọi thứ như vậy? Không lẽ đã, đã xảy ra chuyện gì sao? Thực sự xảy ra chuyện rồi, cha chúng ta sẽ không sao chứ? Làm loạn đến mức như thế. Hay là cha đánh nhau với ai đó? Nếu như cha không tức giận Vậy thì xong rồi Khẳng định là có chuyện lớn Chẳng phải là hồn phách của cha đã xảy ra chuyện hay sao? Đáng tiếc là cho dù biết có chuyện Dù bọn họ kêu cha gọi mẹ Thì cũng vô dụng Cho đến khi động tĩnh trong đại sảnh yên lại Lúc đó Một chút tiếng động cũng không còn Anh em nhà họ dư lo lắng Dư lão đại nói Nhành nhành lão nhị Đi mời hai tiểu sư phụ tịnh hành và chân độ tới đây Lão Tam Chú ở đây đợi Anh đi tìm vị khách quý Dù sao thì bọn họ cũng là người trần mắt thịt căn bản là không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lúc này chỉ có thể cầu xin giúp đỡ của tịnh hành Chân độ Và chị cố Bây giờ cũng chỉ có những người ấy mới có thể giúp được Dư Lão Nhị đồng ý Một đường chạy thẳng tới chùa Bạch Ngọc Chạy đến mức thở không ra hơi Trời mùa đông Thế mà quần áo ướt đẫm, chán của chân độ đã băng bó chân khập khiễng. Lúc trở về bị té một cái, bây giờ lại càng khập khiễng hơn. Đang ở trong phòng, bôi thuốc nghỉ ngơi. Tịnh hành thì quét rác ở ngoài sân. Lúc nghe dư lão nhị tiếp tìm mình, thì còn bất ngờ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Này, đệ nhìn bộ dáng của dư thí chủ rất gấp, nói cha anh ta xảy ra chuyện rồi. Dư lão đã sớm xảy ra chuyện, trở thành quỷ. Quỷ rồi mà lại còn xảy ra chuyện gì Chỉ có thể Là hồn phách của ông ấy có chuyện Tịnh hành vừa đi ra Quả nhiên nhìn thấy dư lão nhị Gấp đến độ nước mắt chảy xuống Vừa nghe thấy nguyên do Là đại sảnh của nhà họ dư Chẳng hiểu sao bị đập phá Lại còn trước mặt của bọn họ Như là có thứ gì đó quỷ dị Đang rất hung hăng đánh nhau Tuy nhiên Họ không nhìn thấy Cuối cùng họ chỉ có thể không ngừng lo lắng Ê tịnh hành sư phụ Xin cậu mau cùng chúng tôi qua đó xem Tôi chỉ sợ cha của tôi xảy ra chuyện Chúng tôi sẽ trở thành những đứa con bất hiếu Chết ngàn vạn lần cũng không chuộc hết lỗi Tịnh hành nói Được Vậy tôi qua đó coi Đúng lúc Chân độ nghe được tin tức cũng khập khiễng đi ra ngoài. "Ông giờ xảy ra chuyện gì sao?" Tịnh Hành nói, "Có lẽ là có chuyện, ta chuẩn bị đi xem." Chân Độ nói, để để đi cùng huynh." Tịnh Hành nhìn bộ dáng của Chân Độ thê thảm, "Hay là nếu không thì đệ nghỉ ngơi một chút đi." Chân Độ cười hì hì, ơi không sao, ta quanh năm suốt tháng đều như vậy, cũng đã quen rồi." Cuối cùng Đến lúc đi ra ngoài Tịnh hành gọi tịnh không tới Bảo cậu ta chăm sóc chân độ Hiển nhiên là anh nghĩ Nếu như chân độ thực sự ngất xỉu trên đường Hay là làm sao đó Hai người bọn họ cũng chẳng thể nào khiêng anh ta trở về Chân độ cao đến gần 1 mét 9 Cho dù toàn thân gầy gò Nhưng vẫn là rất nặng Chân độ tịnh hành và tịnh không Vừa mới trở về chùa Bạch Ngọc Lại tiếp tục đi Lúc bọn họ chạy tới dư ra Quả nhiên nhìn thấy đại sảnh hỗn loạn, mà dư lão đã không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả đám tiểu quỷ cùng với dư lão cũng biến mất, không biết đã đi đâu. Tịnh hành và chân Độ đi một vòng quanh gian chính, nhìn thấy trên bàn thờ có mấy dấu tay âm u lạnh lẽo. Có lẽ, dư lão đã bị những con quỷ khác bắt đi rồi. Anh em nhỏ họ dư kinh hãi. Là, là quỷ nào một bắt cha tôi? Trần Độ nói. Theo như ta được biết có một số ác quỷ muốn tu hành, cho nên động thủ với những linh hồn mới chết đó. Dứt lời, anh em nhà họ dư bùng nổ, lúc đầu còn lo lắng đến rơi nước mắt, còn bây giờ thì tức giận mặt đỏ tía tai. Lại có cả ác quỷ muốn ăn hồn phách của cha họ, thật là quá đáng. Này, là ác quỷ nào độc ác như vậy? Dựa vào việc ăn hồn phách của người khác để tu hành, đúng là quá độc ác. Tiểu sư phụ... Cầu xin hai người, tôi xin hai người giúp cha tôi, ông ấy vốn sống đã đủ thảm rồi, chết cũng đã thê thảm, không nghĩ tới sau khi chết còn gặp đại họa, để ông ấy chừng ấy tuổi còn chịu nhiều tội như vậy, chúng tôi phận làm con đúng là bất hiếu mà. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn cấu, nhưng bây giờ có biết người ở đâu, làm sao mà cấu. Ngay lúc bọn họ đang khó xử thì đột nhiên một tiểu quỷ bay vào, thò đầu ra khỏi bờ tường, giống như là cái đầu ấy mọc trên tường vậy. Hình như nhìn rất quen Chính là một trong những tiểu quỷ ngồi ăn Lúc sáng Uầy Tôi biết bọn họ ở đâu Chị cố đã đi trước rồi Vậy thì tốt quá Có người dẫn đường thì quá tốt Tịnh hành giải thích với anh em nhà họ dư một chút Rồi đi ra ngoài Người nhà họ dư tiễn ba vị tiểu sư phụ tới cửa Khẩn trương nhìn họ đi xa Chắp tay trước ngực cầu xin ông trời Hy vọng có thể mang cha họ về Mà cố phi âm, có quỷ làm thảm bay, cho nên bay rất nhanh. Bay qua rừng cây, đã tới bên một vách núi. Tiểu quỷ nói đại ca gì gì đó đang ở đây, chọn vị trí này rất tốt. Bởi vì cửa vào ở ngay vách núi, người khác khó mà phát hiện, cho dù là có phát hiện được. Muốn vào bên trong cũng phải tốn nhiều sức lực, cũng đủ để cho quỷ ở bên trong ra đối phó. Một cái hầm bí mật như vậy. Nhất định là bên trong có rất nhiều tiền bạc châu báu. Đại sư, thủ hạ của đại ca này có mấy chục con quỷ, rất lợi hại. Chúng ta chỉ có mấy người, căn bản không phải là đối thủ à. Đúng vậy đại sư, chỉ bằng chúng ta quay về tập hợp thêm quỷ một chút. Hay là chờ cả các tiểu sư phụ. Cùng đi đến, nhiều người thì đông sức. Lúc này, cố phi âm đang đéo kéo sợi dây thần. Cũng không biết dây thần này có đủ để chói quỷ hay không Không sao Quỷ to quá thì chặt làm đôi Dồn lại thành một khúc rồi chói Lúc này dư lão đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng Lão mạnh miệng nói Không mời tang lễ của ta ta muốn mời ai thì mời Ta không muốn mời các người tới uống rượu Các người ỷ mình là quỷ mạnh Tới làm khó Các người chính là phường thổ phỉ à. Lão giả thối tha này Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, phải cho ông ta thấy sự lợi hại của bọn họ. Ê, hào ca, để em dạy cho ông ta bài học. Sau đó, cánh tay của dư lão bị giật xuống. Dư lão chưa thấy cảnh này bao giờ, sợ đến mức hét ô ô. Nhưng hét nửa ngày đột nhiên phát hiện, ấy, sao lại không đau và cũng không có chảy máu là sao? Mắt to nhìn mắt nhỏ, nhìn cánh tay của mình bị hào ca cầm. gặm rắc rắc bộ dáng còn rất ngon trông rất hung tàn vậy mà lại ăn là ăn cánh tay của lão dư lão trợn mắt hai mắt nhắm lại tức giận đến nấc lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh hào ca vừa nhìn thấy lão dư không chịu được kích thích có chút vô vị đem hai cánh tay ném cho mấy huynh đệ thủ hạ mấy huynh đệ so với hắn thì phóng khoáng hơn rằng co chưa được mấy phút đã ăn sạch cứ như là hùm sói Điều này làm cho Lão Dư sợ đến nỗi giả bộ, bất tỉnh, thật sự muốn hôn mê. Đây là cái loại quỷ gì vậy? Ăn cánh tay của ông thì không nói, lại còn ăn ngay trước mặt ông. Trời ơi là trời, có còn có vương pháp hay không? Lão Dư chỉ hận không thể quay ngược thời gian. Chẳng phải chỉ là đến mời uống bát rượu thôi sao? Thôi, mời thì mời. Thế nhưng bây giờ cánh tay của ông cũng đã bị vặt ăn mất. Ông lại đi nói mời uống rượu. đó không phải là thật bị chém thì mới biết đau lão dư lúc này thực sự là muốn vứt hết cả sĩ diện bây giờ ông chỉ mong các tiểu huynh đệ giúp một chút sức nhanh mang chị cố và tịnh hàng tiểu sư phụ mời tới để cứu ông ông cũng không muốn vừa chết hung thủ còn chưa cả bị trừng phạt đã hồn phi phách tán nghĩ đi nghĩ lại đôi mắt của lão dư đã ươn ướt chảy ra máu đỏ tươi lẫn trong những nếp nhăn loang lổ xem ra khuôn mặt thật đáng thương hào ca lúc này nghênh ngang nằm ở một tấm ghế đá to hắn có lông mày rậm mắt to trắng kiện toàn bộ quỷ âm khí uy vô cùng đáng sợ một đôi mắt màu xám trắng không thiện cảm nhìn chằm chằm vào lão dơ dư. ở dưới mấy huynh đệ đã ăn xong điểm tâm cánh tay không có hình tượng tung bay giữa không trung đương nhiên là từng đó cũng đâu có no được vẫn còn thèm món thịt cá tiệc rượu của lão dư bọn họ đi bắt lão dư nhìn thấy bàn tiệc lớn như vậy bọn họ nhốt nước bọt ròng ròng chỉ hận không thể nhào tới mà ăn hào ca ta xem lão già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mới một cánh tay thôi chi bằng chúng ta vặt luôn cả cái chân để làm điểm tâm xem lão còn mạnh miệng không ta nghe nói trong nhà lão còn có ba người con trai không tin lão mặc sống chết của con trai Bà người kia bộ dáng cao lớn Khẳng định là ăn ngon hơn cả lão già này Lời này người nói sai rồi Trong nhà lão dư không chỉ có ba con trai đâu Còn có cả cháu trai cháu gái Mấy đứa kia còn nhỏ Nghe nói lớn nhất cũng chỉ mới đang học tiểu học Nhỏ nhất thì đang tập đi ấy Trẻ con non mềm Nào có ai Chỉ cần tùy tiện một cơn mạo cảm Có thể là lấy mạng chúng nó được rồi Đúng rồi Những tiểu hài tử Dương hỏa thấp Đi đêm dễ gặp quỷ Không cẩn thận là đi đời nhà ma. <cười> <cười> Những lời âm u độc ác như vậy Làm cho lão dư không thể bình tĩnh được Trong lòng lo lắng Lão chỉ có mấy người thân Lại vì lão mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn Phải làm sao đây Lão tức giận đến nỗi không thể nhịn được nữa Những con quỷ này đã quá phận Đối với người mấy chục tuổi ra tay còn không tính Thậm chí còn định cả trẻ con cũng không tha Không sợ là bị xét đánh chết hay sao Lão Dư trợn đôi mắt, rốt cục không nhịn được, tức giận nói. Các người, các người đừng có quá phận. Quỷ làm trời nhìn, cẩn thận bị thiên lối đánh xuống 18 tầng địa ngục. Đời sau, làm bò, làm ngựa, làm xúc sinh. Hào ca cười gằn độc ác nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể giả bộ được bao lâu. Ngươi tiếp tục giả bộ nữa ta sẽ... tiểu đệ nhất hào nói là ngươi không xem hào ca của chúng ta vào trong mắt cũng là ngươi không tôn kính hào ca hào ca muốn đi vào nhà người ngươi là vinh hạnh ngươi không có chiêu đãi ngược lại lại có dám từ chối ai cho ngươi lá gan đó tiểu đệ nhị hào lại phụ họa đúng rồi ngươi không muốn chiêu đãi hào ca trái lại lại còn từ chối là ngươi có ý gì hào tam nói À, hay, chính là người hại con cháu ngươi người thôi Không thể trách chúng ta Bọn tiểu đệ một phen cãi trời cãi cối Nó đến mức lão dư càng tức Lễ tang Ông muốn mời ai tới Là quyền của ông Ông không muốn mời thì thôi Đây chẳng phải là ông định đoạt hay sao Ông không muốn mời Đồ bỏ hào ca này thì không mời Lại còn bắt ông phải mời Không mời thì lấy người nhà ra uy hiếp Trời ơi là trời Như vậy còn có vương pháp hay không? Lão Dư nói, ta đây không phải là không quen biết các người hay sao. Ta cũng mới chết bao lâu, vừa mới tiếp nhận sự thật trên thế giới này có quỷ. Làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Các người nếu như cùng ta nói chuyện êm đẹp, chẳng phải là ta có thể mời các người hay sao? Mọi người đều là quỷ, làm bạn bè cũng tốt. hà tất phải đánh đánh giết giết nhau làm gì? Hào ca trợn mắt, Nhiết lết nhìn Lão Dư Người vừa nãy còn thả chết chứ không chịu quất phục Nhanh như vậy đã thay đổi rồi sao Lão Dư suy nghĩ Mặc kệ như thế nào cũng không thể để cho mấy con quỷ này Chú ý tới người nhà mình Người ta có câu Nằm gai nếm mật Hiện có câu Lão Dư Bán thân cầu vinh Ông chỉ có thể nhịn nhục Đem dỗ dành mấy con quỷ này Ờ, Hào ca, ngươi đừng hiểu lầm, mọi người đều là quỷ, có chuyện gì có thể từ từ nói, chỉ cần một câu của ngươi thì cửa nhà ta bất kỳ lúc nào cũng mở rộng. À... Hào ca cười lạnh một tiếng, tiểu đệ số một, số hai, số ba, số bốn, số năm, số sáu cũng cười đắc ý. Sớm nói ra như vậy chẳng phải là tốt sao, cần gì phải chịu tội thì mới ngoan ngoãn, để cho bọn họ uổng phí nhiều công phô. Lão Dư cười ha hà. Quả đấm nhỏ nắm một bên Người hãy chờ xem Rốt cục lão dư đã ngoan ngoãn Hào ca để cho lão dư trước tiên báo mộng cho người nhà Bảo bọn họ chuẩn bị một chút Để chiêu đãi bọn hắn Ăn uống không thể ít Còn phải chuẩn bị mấy xe tiền giấy âm phủ Còn phải đốt quần áo trang sức Bọn họ không muốn mặc mỗi một bộ quần áo này Cho đến khi hồn phi phách tán Tuy rằng không bị bẩn Nhưng sẽ nhàm chán Mỗi một ngày đều nhìn đến nỗi phát chán rồi Ngoài ra, mặt khác còn phải thêm mấy chiếc xe, tốt nhất là loại kiệu lớn 8 người khiêng. Hào ca nói gì thì nói cũng là con quỷ có mặt mũi, không phải chính hắn có mặt mũi mà vợ hắn cũng phải có mặt mũi. Đi ra ngoài không bị quỷ cười, quần áo phô trương một chút cũng không được thiếu. liên tiếp nói ra mấy yêu cầu, Lão Dương nghe mà trợn mắt há mồm. Đây là ma quỷ gì? Muốn tiền giấy thì có thể hiểu được. Cần quần áo đại kiệu là sao? Làm quỷ mà còn không quên hưởng thụ Chẳng trách để thích vào nhà người ta Cướp của ép quỷ Lão Dư thật sự chưa từng thấy Con quỷ nào không biết xấu hổ như vậy Trong lòng thầm mắng vài câu Dĩ nhiên là vẫn phải đồng ý Còn nói lão có mấy bộ quần áo mới Hào ca nếu như không chê Thì cứ mặc thử xem Hào ca bĩu môi ghét bỏ Hừ, Ngươi là một lão già Quần áo của ngươi ta không thèm Đổi cho ta mấy bộ Âu Phục, mấy bộ đồ thể thao là được rồi. Âu Phục thì sẽ mặc ra ngoài lúc đi đàm phán với những con quỷ khác. Đồ thể thao thì sẽ để dành mặc khi đi đánh nhà cướp quỷ. Như vậy là thích hợp. Tiểu đệ số 2345 nói. Quay hào ca ghét bỏ nhưng mà chúng ta không chê. Y phục của người đâu, đem ra đây ta xem nào. Lão Dư cười ha hả Ở ở nhà Tất cả đồ của ta ở nhà tả đây còn chưa có chôn cất Phòng ở cũng chưa đốt Vì vậy mọi thứ vẫn còn để ở nhà Hào 2, Hào 3, Hào 4, Hào năm Nhìn về phía Hào ca Hỏi Hào ca bọn họ Hiện tại cũng đã bắt đầu thỏa thuận được Lúc nào thì đến nhà của Lão Dư Hào ca nói Các người tầm mắt Quá thiển cận Để Lão Dư báo mộng cho người nhà Đem thứ chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ Còn sợ không có quần áo mới sao Bây giờ đi về Mấy đứa con trai của Lão Dư Mắt thấy trong nhà linh đường bị lật úp, Nhất định sẽ đi mời tịnh hàng tiểu hòa thượng Đến giúp đỡ Chúng ta đi Không chừng là chạm mặt bọn chúng đó Tịnh hàng tiểu hòa thượng Và những hòa thượng khác không giống nhau Hắn rất lợi hại Nó đã từng tận mắt nhìn thấy Tịnh hàng tiểu hòa thượng Ngồi niệm kinh một hồi Tên quỷ cướp Ở cùng núi với hắn Hóa thành một tia sáng trắng Lại thêm trên cổ của tiểu hòa thượng kia Đeo một chuỗi Phật châu Phạm phất hàm chứa Phật lực vô biên Chỉ cần vung nhẹ một cái Có thể đánh cho người hồn phi phách tán Hắn và con quỷ kia đã đánh nhau mấy lần Mỗi một lần Hai bên đều tổn hại Cũng không ai chiếm thế thượng phong Luôn ở trạng thái rằng co Không ngờ Đối với một con quỷ lợi hại như vậy Ở trong tay của tỉnh hàng tiểu hỏa thượng Chưa làm gì đã bị diệt Lúc đó Hào ca bị dọa cho hồn phách tán loạn Không ngờ tịnh hàng tiểu hỏa thượng lợi hại như vậy Chỉ vông tay đơn giản đã thu phục được quỷ Hắn chưa từng thấy tiểu hỏa thượng nào lợi hại đến mức đó liền ngay cả đạo sĩ lợi hại như thế cũng chưa từng thấy qua Từ đó về sau Hắn mỗi lần nhìn thấy người của chùa Bạch Ngọc Đều đi đường vòng Cũng lệnh cho thủ hạ Tuyệt đối đừng có làng vàng quanh chùa Bạch Ngọc, đừng có chớ chọc và tịnh hàng. Bằng không, ngươi hồn phi phách tán như thế nào cũng không biết. Tuy rằng từ đó về sau, không còn con quỷ nào tranh cướp đỉnh nối với hắn. Hắn xưng vương nơi này. Cũng không có con quỷ nào dám cướp đồ của hắn. Hào ca khôn ngoan cũng không xuống dưới chấn. Làm chuyện xấu cũng lén lút, vì lẽ đó cho đến bây giờ vẫn cứ sống một đời khỏe mạnh. Tiểu đệ số 2, số 3, số 4, số 5 Ngẫm thế cũng đúng Vậy thì chờ đến buổi tối rồi đi Mọi người buổi tối đi hết Lúc đó mình đi cũng không muộn Huống hồ là buổi tối cũng dễ bóng mộng Lão giờ tự nhiên nói Dạ dạ vâng vâng Các người cứ quyết ta sẽ làm theo Chỉ sợ nếu như lão có đưa ra ý kiến Thì cũng chẳng có con quỷ nào thèm để ý đều đã nói xong Chúng ta ăn một chút điểm tâm vừa vặn ta cũng đang đói ở đây gần hết năm cũng không có ai lên núi tế bái tổ tông đã hai ngày nay ta không được ăn thịt đầu heo có chút tham ăn nó ta cũng vậy mấy ngày này ta cực kỳ đói bụng ta muốn ăn điểm tâm nguyên bản đã an tâm lão dư trơ mắt nhìn trên tên ác quỷ này đang nhìn mình thèm rõ rãi đặc biệt là con mắt của bọn họ vẫn còn liếc liếc ở cánh tay ý nói lão là điểm tâm hay sao các người cần người nhìn ta làm gì chúng ta nhìn người đương nhiên là vì người ngon miệng mà <cười> nếu như chúng ta cứ chia người ra ăn sau đó đến nhà người uống rượu người không để tâm chứ này thế là sao đây là cái loại ma quỷ gì vậy còn không biết ngại sao lão Dư tức đến khuôn mặt càng thêm cứng ngắc lão quay đầu nhìn hào ca hào ca chúng ta bây giờ đã là cùng phe bọn họ muốn coi ta là điểm tâm là sao vậy hảo ca hào ca nhìn lão ai bảo ngươi với ta là một phe ngươi chỉ là một lão già để chúng ta lợi dụng <cười> đừng có dát vàng lên mặt lão dư không biết nói sao trơ mắt nhìn mấy con quỷ đang đi đến lộ ra móng tay đen thổi lồi khua tay múa chân một tên nói muốn ăn cánh tay một tên nói muốn ăn cái đồi còn có con nói hắn sẵn sàng ăn tất còn lại mấy con chưa nhúc nhích cũng không phải là không muốn ăn mà là bọn chúng muốn giữ cái bụng một chút nữa sẽ xuống nhà lão uống rượu và ăn thịt trẻ con lão dư trợn tròn mắt, tức giận đến sắp rơi huyết lệ lão phê này bán mình bán đi cả quỷ cách nhịn nhục cũng là vô dụng hay sao lão không kiềm chế được lão gào lên kêu cứu hào ca nhếch mắt lộ ra một nụ cười dáng vẻ là giang sơn duy ngã độc tôn Lập tức, bầy quỷ nghe theo lệnh, xông đến Lão Dư. Lão Dư đã sợ đến nỗi mặt mũi trắng bạch. Lão thầm nghĩ phen này chết rồi. Ngày hôm nay đừng hòng toàn thay rời khỏi đây. Ngay khi lúc trong lòng của Lão tràn đầy tuyệt vọng, thì thấy một con quỷ đột nhiên từ giữa không trung chạy vào kêu oai oái Hào ca, không xong rồi. Có một cô gái tóc dài đánh vào đây. Hào ca lập tức trồm dậy cao ngạo Cô gái tóc dài... Chỗ này là chỗ nào chứ? Kẻ nào không muốn sống mà tùy tiện vào đây sao? Tiểu đệ nói, Ý tôi cũng không biết, Chỉ là một cô gái tóc dài rất khủng bố, Nàng chân cưới ác quỷ, Tay cầm sợi dây, Nhìn một cái là bắt một con, Bắt lấy thì mở miệng như cái chậu máu xé nát thân thể của các huynh đệ. Nói đến đây, Tên tiểu quỷ tựa hồ nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp, Thậm chí đã run lên cầm cập. Rất kinh khủng đó, Là rất kinh khủng đó. Mấy huynh đệ đã rơi vào độc thủ của nàng rồi. Hào ca cả kinh. Đến nửa ngày vẫn không khôi phục lại tinh thần. Người nói gì? Cô gái cứ lợi hại như vậy sao? Tiểu đệ gật gật đầu. <cười> Là rất lợi hại. Rất đáng sợ. Hào ca chúng ta đi nhanh thôi. Mấy con quỷ khác. Vội vàng. Kéo dư đại ra. Và tiểu đệ số 1-2-3-4. Lập tức. kéo sang chỗ khác đối phương có mấy người hình như là chỉ có một đó hừm <cười> chỉ có một người mà được ngươi đã sợ đến hồn phi phách tán lá gan của ngươi quá nhỏ đó làm sao theo hào ca tung hành thiên hạ đúng đúng hơn nữa cũng chỉ quỷ có thể ăn quỷ từ bao giờ người lại có thể ăn quỷ người bị mù mắt sau hào ca đi chúng ta ra ngoài xem không thể tin một người có thể đánh được chúng ta được Hào ca có thể xưng là lão đại ở trong hàng trăm con quỷ ở đây là bởi vì hào ca rất lợi hại. Nếu như không lợi hại thì làm sao có thể để những con quỷ khác phục tùng. Nói tới, nói lui cũng không có tác dụng. Và lúc này trong lòng của hào ca nghi ngờ đến cùng cũng không nói ngay là phải đi. Huống chi người tới là một cô gái tóc dài chứ đâu phải là tiểu hòa thượng mà hào ca sợ. Như vậy cũng không sao. Hào ca Muốn giữ mặt mũi Nếu như chưa đánh đã chạy Vậy thì làm sao còn lăn lộn được ở quỷ giới Lão Dư ở một bên rất vui Đôi mắt nhỏ đảo đảo Đừng nói cô gái tóc dài kia là ai Khẳng định chính là Cố Đại Sư Cố Đại Sư mặc dù là người Có thể làm cho quỷ tức giận đến hồn phi phách tán Nhưng lại cũng rất lợi hại vào lúc này Lão Dư cảm thấy Cố Đại Sư Thật là tuyệt vời Hào ca gật đầu đi xem gọi người đến đây theo ta ra ngoài. Đi được hai bước, lệnh cho bọn tiểu đệ cùng mang theo lão dư miễn cho lão nhân cơ hội chạy trốn. Nếu như đối phương là vì lão dư mà đến, thì có thể lấy lão dư làm con tin uy hiếp đối phương. Lão dư lại bị mang ra ngoài nghiến răng nghiến lợi mấy lần mắng trời Hào Ca. Hào Ca ở đây có rất nhiều quỷ. Đi theo phía sau của Hào Ca phải đến hai ba mươi con. Lão Dư vừa nhìn thấy chiến trận này Thì trong lòng quả thực có chút hoảng hốt Cố Đại Sư là người lợi hại Thế nhưng một người mà đối phó với nhiều quỷ như vậy Liệu có thấy vất vả hay không? Lão ở đây đang vô cùng lo lắng Bị mang bay đi chừng mấy phút ngẩng đầu Thì đã nhìn thấy Cố Đại Sư Đang cưỡi tấm thảm quỷ bay tới Không chỉ có Cố Đại Sư Xung quanh cũng có một vài con quỷ Tê đếm qua loa một chút Dễ phải đến năm mươi con Lại nói cố đại sư đang bị bầy quỷ vây quanh Trước sau trái phải đều có Lẽ nào cố đại sư cũng bị bắt như lão Không chỉ có lão dư nghĩ vậy Hào ca ở bên kia cũng nghĩ như vậy Dù sao thì cô gái tóc dài này Xung quanh là bị quỷ của hắn bao vây Đối phương hình như là đôi mắt lại kém Nhìn khuôn mặt không hề có cảm xúc Xem như là phạm nhân đang bị quản chế Hào ca âm trầm nở một nụ cười. cười. Đây chính là cô gái tóc dài mà người nói là lợi hại hay sao? Xem ra cũng chỉ đến như vậy. Đúng vậy, xem ra cũng chỉ đến như vậy. Còn không phải là bại tướng dưới tay. Hey, thì ra là chúng ta sợ bóng, sợ gió rồi. ta nói một người phụ nữ làm sao dấp sông vào sao huyệt của chúng ta. Cô ta không muốn sống nữa hay sao? Hào ca còn đang đắc ý. Chỉ thấy cô gái tóc dài. Quay đầu nhìn về phía hắn. Một đường bay thẳng tới. Trong tay còn cầm một cánh tay cụt không biết xé từ đâu. Trên khóe mép lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong lòng của hào ca dâng lên dự báo nguy hiểm. Hắn cảm giác cô gái tóc dài này có dáng dấp Như là con buôn quỷ tóc đen dài ở trong lời đồn đại. quả nhiên chỉ thấy cô gái tóc dài này người người mũi khuôn mặt âm u lộ ra sự hưởng thụ giống như là người thấy mùi sơn hào hải vị thèm dò dãi hào một hào hai hào ba hào bốn hào năm quát lên ngươi là ai không muốn sống là mà xông vào huyệt mộ của chúng ta còn không bao xin tha bằng không ta cho ngươi biết mà này tiến vào huyệt mộ của chúng ta muốn đi ra ngoài thì phải xin phép chúng ta nghe chưa Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch miệng, môi cười quỷ dị, con mắt đen như mực, nhìn trông càng kinh khủng. Này, người chính là Hào Ca sao? Ấy, có đúng là Hào Ca không? <cười> Vị này là Hào Ca. Ta nói cho ngươi biết, Hào Ca của nhà chúng ta rất lợi hại. Thức thời thì mau mọc, thúc thổ chịu chói, bằng không thì ngươi ăn đồ đó. Đúng vậy, một con bé mù mà dám hò hét với Hào Ca. Ngươi xem đi. Người bây giờ không phải là bị người của chúng ta bao vây sao. đợi một lát nữa người sẽ biết mà. Vào lúc này Hào ca cũng yên tâm. Hắn nghe qua cô gái tóc dài rất lợi hại. Chứ không nghe nói đến cô gái tóc dài là tên nửa mù. Vừa nhìn thì không phải là cô gái tóc dài thì hắn còn sợ cái gì. Cô gái tóc dài lắc lắc đầu, khuôn mặt âm trầm. Không cầu xin tha. Người ta muốn tìm chính là các ngươi mà. Hào ca cười lạnh một tiếng. <cười> người muốn tìm chúng ta Cũng phải xem ngươi có mạng để tìm hay không Sau đó Lại dặn dò bầy quỷ vây quanh cô gái tóc dài Những con quỷ này đều là tiểu đệ của hắn Làm sao hắn không quen biết chứ Để cho bọn họ nhanh nhanh chóng chóng Đem cô gái tóc dài này nhốt vào trong phòng tối Đói bụng 10 ngày nửa tháng Để xem nàng còn dám to mồm Chỉ thấy cô gái tóc dài giơ lên cánh tay cột. Gương mặt vô cùng âm trầm tàn nhẫn. Các ngươi, một tên cũng không thể trốn thoát. Lần này không chỉ là hào một, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm. choáng váng muốn cười, mà hào ca cũng cảm thấy cô gái tóc dài này thật to mồm. Bọn họ ở đây có rất nhiều quỷ. Cô là một người mù thì có thể làm gì, đúng là không biết tự lượng sức. nhưng như cô gái tóc dài vừa nói chỉ thích quỷ vây quanh người cô cùng động lên tiếp trồm thẳng đến hào ca còn mẹ nó chứ chuyện gì thế này lại còn muốn là nội chiến hay sao hào ca kinh hải quát các người các người định làm gì các người định làm gì nhìn xem ta chính là hào ca là hào ca đây này chúng ta là người mình các người các người điên à điên à, nhìn cho rõ Là hào ca mà, là hào ca. Hào ca choáng váng. Tiền sử nó là bầy tiểu quỷ này có lẽ đã bị xúi dục Thật xin lỗi Huỳnh Đệ, hết cách. Bầy quỷ thực sự là không còn cách nào. Bởi vì cô gái tóc dài này nói nếu như bọn họ không muốn bị ăn thịt, vậy chỉ có thể tìm con quỷ khác thay thế. Dù sao thì bị cô gái tóc dài này bắt được, lại còn bị trói ở trong một sợi dây thần. Bởi vì muốn sống, bọn họ làm gì có lựa chọn. Ngược lại, tất cả mọi người không phải là thân thiết gì. Nội chiến chẳng phải cũng là chuyện bình thường như cơm bữa hay sao. Này, ui để các ngươi thật là quá đáng. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đem cô gái tóc dài lại bắt lại chẳng phải tốt sao. Người, người có giỏi thì người bắt đi. Người đi mà bắt, còn mẹ đó chứ. Người bắt ta thì lập tức ta sẽ đánh nhau với các ngươi, còn mẹ đó chứ. Thật là khốn kiếp mà Này, chúng ta cùng nhau nói, cùng nhau nói. Đúng thật là rách giới, bầy quỷ cụt tay cụt chân, có con quỷ còn không còn hình dạng. Cô gái tóc dài thật sự là rất đáng sợ, ân uy đều có, làm cho bọn họ huyên náo lao vào nội chiếm. Còn cô ta ngồi đó, ngư ông đáp lợi. Kỳ thực, cố phi âm là một người cũng có thể bắt quỷ, những con quỷ này đều không lợi hại. Còn cùng lắm chỉ bằng một nửa của họ Trang Muốn bắt thì rất dễ Nhưng Ở bên trong lại có rất nhiều quỷ Cô sợ là mình Quá lợi hại Bắt được một hai con Thì những con khác đều bị tác phong của cô dọa cho chạy Đến lúc thế đó cô cũng chẳng thể nào đuổi theo Nếu như thế Thì cô kiếm tiền như thế nào Cho nên cô nghĩ ra một biện pháp Thú vị hơn Đó là để quỷ bắt quỷ, để quỷ đánh quỷ Quỷ nhiều thì sức lớn, như vậy nó mới vui Lại nói từ khi tiến vào trong mộ huyệt này Cô cảm thấy ở trong này rất quen thuộc Hình như trước đây đã từng tới Nhưng không nhìn rõ đường Cho nên không biết cụ thể trong mộ này ra sao Chỉ là càng đi vào bên trong Thì cảm giác lại càng thêm mãnh liệt Thật sự là rất mãnh liệt Như thế rất tốt Vốn là bầy quỷ cùng đánh một người Lập tức đã tiến hành mấy chục con quỷ Quần ẩu với nhau Người tới ta lôi đánh nhau tối bụi Tay chân tán loạn Cố phi âm cũng xông vào cuộc chiến Một con thì bắt được cũng là tiền đó Đây là tiền nhất định cô phải kiếm chứ Cuộc chiến hầu như là nghiêng về phía của chị cố Dù sao một mình cô cũng đã bằng mấy chục con Xoay tay cụt vung một vòng Là có thể đánh cho mấy con quỷ liêu siêu. Lão Dư nhìn trắng váng, Không nghĩ tới cô gái tóc dài này hùng hổ đến như vậy. Sau một khắc. Lão Dư rú lên một tiếng. Liền xoay cánh tay còn lại. Xông lên đánh nhau. Báo thù. Lão muốn báo thù. Muốn đánh chết những cái thứ chó má. Không biết kính giả yêu trẻ. Còn Hào Ca thì không nghĩ tới sự tình lại thành ra như vậy. Càng không nghĩ tới. Đám tiểu quỷ của mình lại làm phản. Hào ca tức giận, đến oán khí bùng lên. Vừa nhìn thấy, từng con quỷ bên phe mình bị bắt, lại càng tức đến đau lòng, xoay người muốn chạy. Ai ngờ chỉ thấy cô gái tóc dài lướt một cái đã tới. Lúc này, hắn chú ý tới chiếc chất dưới chân của cô gái tóc dài, đang cưỡi một con quỷ cụt tay cột chân. Con quỷ giờ khắc này đang cực kỳ hưng phấn, đến nỗi mắt bùng lên tia máu, huyết lệ chảy ra, trong miệng gào thét. Còn mẹ nó chứ, cô gái tóc dài này lại còn nuôi quỷ, trong chớp mắt đối phương đã xông đến nhếch miệng cười ha hả nhìn hắn bộ dáng này hào ca còn tưởng rằng mình làm bảo bố gì đó đang được cô gái kia thèm muốn hào ca vẫn muốn quyết đấu một phen với cô gái tóc dài sau đó dưới sự hy vọng của bầy quỷ hắn bị cô gái tóc dài đạp dưới chân còn bị bẻ mất một chân xấu hổ đến nỗi mặt chỉ muốn cắm xuống đất cô gái tóc dài này tại sao lại hung tàn đến như vậy này ta hỏi ngươi ngươi đến mổ này từ bao giờ lúc trước ai ở đây ờ ờ ờ mở là mười mười mấy năm trước ta ta vô tình phát hiện ra nơi này khi ta tới đây thì ở đây trống giống không có gì cả đau quá đừng có đánh ta nữa ấy đừng có bẻ chân ta không có ai sao thật sao ừ, thật thật ta làm sao dám lửa cô Cô phi âm rất nghi hoặc, cô ngồi lên ghế đá, rất rộng, vỗ vỗ tảng đá, cô nghĩ mãi không ra. Diễm quỷ thích ngồi cái ghế này, lại không có ở đây. Lẽ nào Diễm quỷ đã gặp phải một con quỷ lợi hại nào đó đã bị ăn sạch? Vừa nãy đi vào, chị cố cảm thấy nơi này quen thuộc, suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra trước đây đây là mộ của Diễm quỷ. Lúc trước, cô chui vào mộ của Diễm quỷ để trốn hòa thượng đẹp trai một thời gian dài. Cho nên cô rất quen thuộc mộ này Ngoại trừ nơi diễm quỷ cất dấu bảo bối Thì những nơi khác cô coi như nhà mình Mộ vẫn còn Nhưng diễm quỷ lại không có Lẽ nào diễm quỷ đã đi đầu thai Hay là giống như cô Đã làm việc gì đó Sau đó bị xét đánh Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Cô sẽ kế thừa di sản Nếu như diễm quỷ không về đây nữa Thì chẳng phải tất cả ở đây là của cô hay sao Không nghĩ tới Hồi làm quỷ không thể động được đến bảo bối. Bây giờ có thể sờ được đến bảo bối của diễm quỷ thật hạnh phúc. Ê đại sứ, ngươi xem, ta ta đã bắt được quỷ rồi. Ta dùng hắn để đổi, thả ta đi được không? Được không đại sứ? Không được. đại đại sứ, lúc trước, lúc trước cô nói. Thì lúc trước ta nói đều là lừa các người đó. Mẹ nói chứ, cô gái tóc dài này thật là thâm độc. Nham hiểm vô cùng Đã hung tàn Đem cô chém thành môn mảnh Cũng không thể đủ xả mối giận Trong lòng của bầy quỷ Lúc này bọn tịnh hàng chân độ Tịnh không Ba người bị con quỷ kia dẫn lên núi ước chừng hơn một giờ Vẫn còn chưa thấy tới Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy Tịnh không nói Này còn phải đi bao lâu nữa Con quỷ đi trước nói Ê, ta bay khả năng thì đến Nhưng mà tiểu sư phụ các người Đi đường núi gồ ghề đi quá chậm Đi như vậy thì phải thêm nửa giờ nữa Huống hồ Ba người kia còn có một tên què Nên đi càng chậm Tịnh không, không nghe thấy Chỉ có thể nghi ngờ nhìn sư huynh tịnh hàng Tịnh hàng nói Còn nửa giờ nữa chân Độ nói "Ấy đừng có nóng, những con quỷ kia nếu như đem bắt lão dư Mà không trực tiếp đánh chết lão Chứng minh là lão dư tạm thời an toàn Chúng ta vẫn có thể tới kịp. Tịnh không ả lên một tiếng gãi gãi cái đầu. Này nếu như những con quỷ kia phát hiện cố thí chủ. Cố thí chủ chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Ta lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Hay là chúng ta cùng mau sông lên nhanh? Trần Độ sờ sờ cái gáy sưng vù lên mỉm cười. Sư đệ, cố thí chủ lợi hại hơn cậu đó. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Vậy là một nhóm ba người một quỷ tiếp tục đi. Bất quá một lúc. Lại nghe thấy ở phía trước chuyển đến âm thanh huyên náo, tiếng chửi mắng. Người đâu cái tên phản đồ, người bán chủ cầu Vinh, bây giờ thì toi đời rồi. Bán bằng hữu, ngươi nhìn xem ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Thì sao, ta chết, cũng phải kéo kẻ chịu tội cùng. Có người bồi tiếp ta, người đâu ngươi là một con quỷ tiểu nhân. Hề, hey, có bản lĩnh thì đánh ta đi. Chúng ta bây giờ đều là châu chấu đậu trên một sợi dây, đừng có mà trách ai. Bên đó có tiếng ồn ào như là cái chợ vỡ Tịnh hàng và chân độ Hai người nhìn nhau Tiểu quỷ dẫn đường vào lúc này đã không chờ được nữa Liền bay vụt qua kiểm tra Ai ngờ vừa nhìn thì choáng váng Chỉ thấy chị cố Cưỡi tấm thảm bay bằng quỷ đi trước Ở bên cạnh là lão dư Lão dư tuy cụt mất một cánh tay Nhưng tinh thần vẫn ổn định ngẩng đầu ưỡn ngực mặt vảnh lên trời Hùng dũng oai phong Như là thắng trận trở về Mà chị Cố trong tay túm một sợi dây Trên sợi dây sâu một đám quỷ Giật trông giống như là thịt xiên nướng Vừa hay tịnh hàng Chân độ, tịnh không Cũng vạch cỏ đi tới Vừa liếc mắt liền nhìn thấy chị Cố uy Phong Cùng với chuỗi quỷ Mọi người trợn mắt Không biết là họ tới chậm hay căn bản là không cần họ Tịnh không Con mắt sáng lấp lánh Wow, Cố Thí Chủ đang bay Thật là lợi hại Vào lúc này Cố Phi Âm vẫn còn đang đắc ý một chuỗi quỷ như thế có thể bán được rất nhiều tiền quay đầu liền nghe tiếng của tiểu hòa thượng đến trong nháy mắt cô nói này những con quỷ này là của ta đó tịnh hàng chắp tay a di đà phật thế chủ, cô bắt những con quỷ này định xử lý thế nào cố phi âm mỉm cười thì đương nhiên là bán lấy tiền rồi tịnh hàng ngơ ngác trần độ ngơ ngác tịnh không choáng váng cố phi âm giơ một ngón tay Một con hai mươi ba mươi đồng, ta có thể bán. Hai ba ngàn, vậy là đủ một tháng tiền lương rồi. Tịnh hàng có chút khó hiểu, lại còn bán để lấy tiền. Trần Độ kinh ngạc, Ấy họ có thể bán được tiền sao? Lại còn được nhiều tiền như vậy sao? Đương nhiên, ta bán, đã từng bán đến một con một trăm tệ. Những con quỷ này, đều là do ta bắt. Người nếu như muốn thì đưa tiền đây. chân Độ trần chừ trong chốc lát. hôm nay không có lấy một phân tiền liền lắc đầu mua thì không mua nổi đời này hắn sẽ không bao giờ có được quá hai trăm tệ hai ngàn là con số hắn chưa từng thấy huống chi là đem bỏ ra mua quỷ tịnh hàng cũng trầm mặc hắn là người xuất gia tứ đại giai không cũng chẳng lấy đâu ra hai ba ngàn tịnh không khuôn mặt ngơ ngác tại sao những người này nói gì nó nghe không hiểu đám quỷ ở đằng sau bùng nổ quả nhiên cô gái tóc dài này chính là con buôn quỷ nổi tiếng sớm biết đây chính là con buôn quỷ bọn họ có mà cho tiền cũng không dám khiêu khích đáng tiếc bây giờ hối thì cũng đã muộn bị con buôn quỷ bắt được ngoại trừ bị ăn thì sẽ bị bán kết cục cũng chẳng thể khá lên được hào ca lúc này làm gì còn hào khí chỉ còn huyết lệ đang chảy tuyệt vọng cúi đầu hai phe rốt cục chạm mặt lão dư cũng được cứu ra vào lúc này cũng nên xuống nối cố phi âm cân nhắc tiểu hòa thượng đi quá chậm liền bảo hào ca cõng bọn họ xuống núi tịnh hàng đặc biệt là cự tuyệt còn tịnh không thì liếc nhìn sư huynh tuy rất muốn thử nhưng vẫn cự tuyệt chân độ chân bị thương liền không chút khách khí mà đồng ý leo lên lưng của hào ca không cần lo bị ngã bất quá bọn họ chưa đi được mấy bước đột nhiên nghe tịnh không kêu lên một tiếng cúi đầu nhìn thì thấy Cả tòa núi đang lay động, cây cối lay động. Tịnh không sơ sảy ngã lộn xuống đất lăn vài mét, lên túm được một thân cây mới dừng lại. Tịnh hàng cũng phải vịn vào thân cây mới ổn định. Trông cũng không có chật vật như tịnh không. Cố phi âm vừa nhìn đã biết là có chuyện, chỉ là nghe âm thanh không ổn lắm. Bầy quỷ bị trói ở trên dây cũng kinh ngạc. là là Là Sơn Thần, là Sơn Thần nổi giận rồi. Sơn thần xuống núi sau. Này, Sơn thần không ưa con buôn quỷ đến cứu chúng ta rồi. Wow, Sơn thần đến cứu. Sơn thần, mau bắt con buôn quỷ này đánh cho cô ta hồn phi phách tán. Tiểu quỷ hưng phấn gào thét. Chân độ biến sắc. Không đúng, là động đất đó. Lão Dư cũng tái mặt. ừ là động đất. Ngay cả tịnh hàng và tịnh không lúc này cũng nghiêm túc. Động đất đột nhiên như vậy lại không hề có chuẩn bị. Bên dưới ngọn núi Chẳng phải là mình sẽ vô cùng thảm hại hay sao E rằng chuyến này thương vong nặng nề cố phi âm cũng biết Đây là động đất Lúc còn là quỷ cũng có động đất Mỗi một lần đều chấn động đến mức Toàn bộ ngọn núi rung chuyển Cả khu mộ của cô cũng rung chuyển Đá đất ào ào Sau mỗi một lần động đất Cô đều mất thời gian công sức để dọn dẹp đất đá Thực sự là phiền toái Kỳ thực Không chỉ có cô phiền Quỷ phiền mà người cũng phiền, quỷ không có thực thể thì cũng không thương tổn được, nhưng người thì không. Một khi động đất quá lớn, không chỉ nhà cửa sụp đổ, thậm chí người có thể bị thương hoặc thậm chí tử vong. Không phải dọn đất đá thì cũng có vô số vấn đề phải giải quyết. Lão Dư máo, máu. Cố Đại Sư chúng ta nhanh đi về, các con cháu ta còn ở dưới chân núi, đừng để họ xảy ra chuyện. Cố phi âm. lên bảo mấy tên tiểu quỷ đem tịnh hàng và tịnh không cõng lên một đường phần phật bay xuống núi. và lúc này ở bên dưới ngọn núi ở dưới thị trấn xác thực đã rối loạn ở trên núi chấn động như vậy bên dưới trấn thì càng rung động người đứng không vững không chỉ nhà cửa sụp đổ ngay cả mặt đường cũng nứt toác không cẩn thận thì có thể bị rớt xuống chỉ có mấy chục giây toàn bộ trấn còn đang náo nhiệt phồn hoa bây giờ đã trở nên tàn tạ Lão Dư có nhà hai tầng Và lúc này cũng sụp đổ Đặc biệt nhìn thấy vết máu ở trên đất Lão Dư mếu máu Trong miệng nói Con cháu mình tuyệt đối đừng xảy ra chuyện Bọn họ có thể làm gì chứ Đương nhiên là vội vàng Đào đá đất cứu người Vừa hay ở đây có chừng trăm con quỷ Cũng có thể điều động chúng bầy quỷ chỉ có thể đối mặt với cục diện Sẽ bị ăn, bị bán Bây giờ còn làm nô lệ đi vác đá Không chỉ vác đá Còn phải rúc xuống trong đống đá để tìm xem có người bị chôn vùi hay không à, Sao mà cuộc sống của quỷ lại khổ sở thế này Trời ơi Ta từ một hào ca đẹp trai Hào quang rực rỡ mà bây giờ phải đi làm một tên phu vác đá Trời ơi Ây, còn cháu của ta Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì à, Ta thật là đau lòng mà từ bao giờ chúng ta tưởng rằng theo hào ca sẽ sống một đời vinh quang nào ngờ bây giờ phải thành phu bác đá thế này sao khổ sở như thế hết tập ba mươi hai Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau chị Cố sẽ cứu người như thế nào và liệu rằng đây có thật sự là mộ sơn của chị Cố hay không? Xin chào và hẹn gặp lại!